các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net bởi vì lúc này cửa khoang ghế lại được mở ra đi vào là hai người sơ đen cầu hồ là cao 200 cm bọn họ tay như quyền anh dáng người to con cùng màu da giống như than củi xem ra một bộ dáng cực kỳ hung ác khiến cho Thủy Y cẩn trương ngay cả trái tim cũng bị níu chặt Thủy y thở dài khóc một hơi không ra nước mắt rồi lại dường như không có việc gì, gì bọn họ tại sao lại muốn ngồi ở chỗ này Tại sao không thể tới khoang kế khác mà ngồi? Chẳng lẽ vì thế cô ngồi lẻ loi một mình, thoạt nhìn bộ sáng rất lạ, dễ ăn hiếp hay sao? Phạm là người mua vé ở khoang hạng nhất, đương nhiên đều có quyền lợi ngồi ở khoang ghế hạng nhất. Cho dù mọi người không quen biết với nhau, cho dù cô là người vào trước, nhưng chỉ cần còn có chỗ trống, cô cũng không có quyền đuổi người ta đi. Cô cũng không có kỳ thị trùng tộc. Mà cái người da đen đó Khuôn mặt xem ra rất hung ác Khiến cho cô vô cùng sợ hãi Đột nhiên trong lúc đó Thiên Long cưng Triệt xuất hiện Khuôn mặt tươi cười của anh nhẹ nhàng đề cửa bước vào Lập tức đi tới bên cạnh người của Thủy Y Anh có thể ngồi chỗ này không? Anh lễ phép mà hỏi thăm Cảm ơn ông trời câu tin đến rồi Rốt cuộc cô cũng có bạn Cô chưa từng có khát vọng anh xuất hiện đến vậy Dĩ nhiên là có thể rồi Cô lập tức chuyển qua chỗ ngồi bên cạnh Tiền Long cường triệt sau khi cất hành lý xong thì ngồi xuống Làm sao anh lại xuất hiện ở nơi này Cô kinh ngạc cất tiếng hỏi Rất là đúng lúc có phải không Lại đúng tiếng đường với em Thật ra thì anh muốn đi Bruxelles Xem chú bé đi từ nổi tiếng thế giới Anh thuận tiện bịa ra vài lời nói dối Nếu như không phải vội vàng nhảy lên xe lừa thiếu chút nữa anh đã không đuổi kịp chuyến xe này Sau khi đi lên lại mất một lúc Tìm chỗ ngồi Không nghĩ tới trong khoang ghế này lại còn có thể gặp được em Lại vừa lúc còn một chỗ trống Thật ra anh đã sớm tính toán rất tốt rồi Vẫn là nên đi theo cô bất luận cô đi đến nơi nào Thì anh cũng phải đi theo Nói như vậy vừa lúc tuyến đường của chúng ta là giống nhau sao Thủy y đáp một tiếng Rất là có thể Cưng triệt trột xạ Lấy ra bản đồ xe lửa châu Âu Làm bộ nghiêm túc nói Kế tiếp em nhất định sẽ đi Paris Rồi sau đó ngồi xe lửa đi Barcelona của Tây Ban Nha Hoặc là Madrid của thủ đô Tây Ban Nha hai người chia cần ngẩng đầu là có thể đón nhận ánh mắt của người da đen ngồi đối diện. điều này làm cho thủy y cảm thấy không được tự nhiên, mà ánh mắt của cương triệt cũng lạnh như băng, có mang theo sự cảnh giác, giống như chuẩn bị tùy thời bảo vệ thủy y. lúc này một người đàn ông trung niên mặc đồng phục đi tới kiểm tra vé. thủy y ngoan ngoãn đưa vé xe lửa cho ông nhìn, rồi sau đó là cương triệt lại đến hai người da đen kia. tiếp theo hình như có tranh chấp. Người kiểm tra vé ra lệnh cho hai người da đen kia rời khỏi Nhưng mà bọn họ lại kiên trì không chấp hành Từ kịch liệt đến cắn cử Chỉ một lúc sau thì cảnh sát xuất hiện Thủy Y chưa từng nghĩ tới Thì ra trên xe lửa châu Âu cũng có cảnh sát Mà người kiểm tra vé kia Lại có quyền ra lệnh cho hai người da đen kia Lập tức rời khỏi khoang ghế Bởi vậy trong khoang ghế còn lại Chỉ còn hai người cô và bà Cương Triệt Lúc nãy là đến cuối cùng xảy ra chuyện gì vậy? Thủy Y vẫn có một chút không hiểu nào cả. Không nghĩ tới ngay cả tiếng Pháp mà cương trực nghe cũng hiểu được ảnh hướng tới Thủy Y cất tiếng giải thích. Bởi vì hai người ra đen kia mùa vé thường không phải là khoang hạng nhất sang trọng. Vé của bọn họ ngồi chai số rồi. Tự nhiên sẽ bị mời đến khoang hạng hay. Nghe thấy vậy Thủy Y cất lời. Tự trận này cũng có thể thấy được người châu Âu chấp Pháp rất là nghiêm khắc. Mọi người theo lệ mà làm việc. Việc này nếu như ở Đài Loan Có thể từ nước đục thà câu mà bỏ qua rồi. Cái này có thể là do trị ăn ở châu đâu tốt đẹp. Cuộc sống của người dân ổn định cũng có thể là một trong những nguyên nhân này đi. Lần này mặc dù không thể một mình độc chiếm khoang ghế, nhưng đáy lòng cổ cô đã thoải mái hơn lúc đầu. Cô và Tiên Long Cương Triệt đều là người phương Đông lại ngồi chung một chỗ, nên không cần phải lo lắng hoang sợ. Hiện tại khoang ghế sang trọng này, chỉ còn lại bọn họ, Lần này anh nên tận hưởng thật tốt đoạn đường xe từ Amsterdam đến Brussels Anh xem đi Ngón tay của Thủy Y hướng ra ngoài cửa sổ Có một loạt ngôi nhà xinh đẹp gạch đỏ ngói trắng Ở bên cạnh là một khu vực thật giá trị Nghĩa Trang và các hộ gia đình ở đây cần nhau Khiến cho cô khó có thể tưởng tượng Ngay cả châu Âu cũng xảy ra lại tình huống này Nhiều người ở bên cạnh Nghĩa Trang như vậy Không trách được lúc ấy có thể mà hay là macaron ở trong truyền thuyết Trung Cổ nha Trường triệt nhích mép cười một tiếng. Rõ ra bây giờ đất đai đều là từng tất tất tất vàng, giống như là nghĩa trang công cộng cần Tokyo quá đông, thoạt nhìn giống như một thành phố của người chết vậy. Em sợ sao? Anh quan tâm cấp tiếng hỏi. Mới là câu nha. Cô lắc đầu và nói ra suy nghĩ của mình. Tôi cảm thấy nghĩa trang giống như là cái. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện